Kinh chúng đức. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga cùng với đại chúng Tỷ Kheo khoảng 500 vị đến tại thành Kampā và tại Kampā, Thế Tôn ở trên bờ hồ Gagara. Lúc bấy giờ, Bà La môn Sonadanda trú tại Kampā, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ ao nước lúa gạo vì diêu Một phương địa do vua Bibisara, vua nước Magadha cấp, một ân tứ của vua, một tình ấp. Các bà nam môn và gia chủ ở Campa được nghe tiếng đồn như sau: Sàmôn Gotama, dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Anga với đại chúng Tỳ kheo khoảng 500 vị đã đến tại thành Campa. Và tại Campa Sa Môn Gautama ở trên bờ hồ Gagara Tiến độ tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gautama Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Chánh đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện thể Thế gian Giải, vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Thượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn Với Thắng Trí, Ngài từ thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới và thiên giới cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và người kỳ đã chứng ngộ ngay cầu tuyên thuyết điều này đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền có nghi có văn. Ngài truyền dạy phẩm hạnh hoàn toàn ly đủ trong sạch, tốt đẹp thay. Sự chim ngưỡng một vị A la hán như vậy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 đang du hành trong nước Anga với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị đến tại thành Kampa và tại Khamba Samu Kuthama ở trên bờ hồ Gagara. tiến đồ tốt đẹp sau đây đương truyền đi về Thế tôn Kuthama đây là Thế tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật thế tôn, đây những người ấy đi đến để ý kiến tôn giả Gotama. Này người giữ cửa, hãy đi đến các bà la môn và gia chủ ở Kambha. Khi đến nơi, hãy nói với những bà la môn và gia chủ. Bà la môn Sona Danda có nói: Này các hiền giả, hãy chờ đợi. Bà la môn Sona Danda sẽ tự thân hành đến ý kiến Samu Ruta Ma và vân người giữ cửa ấy vâng theo lời của bà La môn Sunandanda đi đến các bà La môn và gia chủ ở Kampa khi đến xong liền nói với các bà La môn và gia chủ ở Kampa bà La môn Sunandanda có nói Này các hiện giả hãy chờ đợi bà La môn Sunandanda sẽ tự thân hành đến ý kiến Sa môn Gotama. Lúc bấy giờ, có khoảng 500 bà la môn từ nhiều địa phương khác nhau đến ở tại Campa vì công vụ. Những bà la môn nghe bà la môn Sunandanda sẽ đến ý kiến Sa môn Gotama. Những bà la môn này đến bà la môn Sunandanda khi đến sau, liền thưa với bà la môn Sunandanda.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 Thì danh tiếng của tôn giả Sonadanda bị hao tổn Danh tiếng của Samogutama được tăng trưởng Vì danh tiếng của tôn giả Sonadanda bị hao tổn Và danh tiếng của Samogutama được tăng trưởng Do điểm này Thật không xứng đáng cho tôn giả Sonadanda đến ý kiến Samogutama Thật xứng đáng cho Samogutama ý kiến tôn giả Sonadanda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 không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ sanh do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Sunandha đến ý kiến Samun Gotama thật xứng đáng cho Samun Gotapa đến ý kiến bà La môn Sodananda lại tôn giả Sunandha là nhà giàu có đại phú sung túc lại tôn giả Sunandha là nhà phú tôn nhà trị chúa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 đến với tôn giả Sunadanda để học thuộc lòng các chú thuật. Tôn giả Sunadanda niên cao lạp lớn, Bậc lão thành, đến tuổi trưởng thượng, còn Sa Gotama thì tuổi trẻ, xuất gia chưa được nhiều năm. Tôn giả Sunadanda được vua Celida Bibisara xứ Magadha kính trọng, tôn sùng, chim ngưỡng, kính lệ trọng vọng. Tôn giả Sudaranda được Bà Na môn Bồ-ga-ra-sa-đi kính trọng tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Sudaranda sống ở Kampa, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây ao nước vì nhiêu, lúa gạo sung túc. Một vương lãnh địa, một tỉnh thí địa, một ân tướng của vua Sakyagamini Sura xứ Magadha. Do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Sonadanda đến ý kiến Sa môn Thật xứng đáng cho Sa môn ý kiến tôn giả Sonadanda. Nghe nói vậy, bà La Muna Sonadanda nói với những bà La Muna ấy. Các thiền giả hãy nghe ta dạy thích, vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa môn Gotama? lại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 Vì điểm này thật không xứng đáng cho Samokutama đến ý kiến chúng ta. Trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Samokutama. Này các thiền giả, thật vậy, Samokutama xuất gia từ bỏ đại gia đình quý thuộc. Này các thiền giả, thật vậy, Samokutama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng, vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất.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 Nhìn giữ giới hạnh của Bậc Thánh Có thiện đức Đầy đủ thiện đức Này các thiền giả Thật vậy Samogotama thiền ngôn Dùng lời thiền ngôn Nói lời tao nhã Ý nghĩa minh bạch Giọng nói không bập bè Phều vào Giải thích nghĩa lý minh sát Này các thiền giả Thật vậy Samogotama là Bậc Tôn Sư Trong các hàng Tôn Sư của nhiều người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 từ dòng họ sát đế lì anh tình Này các hiện giả thật vậy sa môn gô xuất gia từ chủng tộc khá giả đại phú tài sản sung mãn Này các hiện giả thật vậy dân chúng ban ngàn vượt biển đến hỏi đạo sa môn gô ta các hiện giả thật vậy có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Sa môn Gouthama. Này các hiện giả thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gouthama. Ngài là bậc Thế tôn, A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh tước, thiền thệ thế gian giải vô Thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế tôn. Này các hiện giả. Thật vậy, Samokutama có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân. Này các hiền giả, thật vậy, Samokutama nói lời chào đón, thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân thực thẳng thắng. Lời đó có dẫn chứng. Này các hiền giả, thật vậy, Samokutama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính nệ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng sá môn gô ma Này các hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nào, sá môn gô ma cư trú tại làng ấy. Tại thôn ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại loài người. Này các hiền giả, thật vậy, sá môn gô ma là giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư được tôn là tối thượng trong các giáo tổ. Này các hiền giả, danh tiếng của một số sa môn bà la môn dựa trên những bằng chứng không đâu. Danh tiếng của Sa môn Gotama không phải vậy. Danh tiếng của Sa môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của ngài. Này các hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bibisara nước Pagada Cùng với vương tử, cung phi, thị tùng Đều quy y sa môn Gautama Này các hiện giả, thật vậy Vua Ba nước Kosala Cùng với vương tử, cung phi, thị tùng Đều quy y sa môn Gautama Này các hiện giả, thật vậy Bà Đa môn Kokarasadi Cùng với các con, vợ, thị giả det är kvitt samokotama. Nå các huynh giả, Thật vậy samokotama Được vua Senya Vibisara Nước Bhagada kính trọng Tôn sùng, chim ngữ, kính lệ trọng vòng. Nå các huynh giả, Thật vậy samokotama Được vua Basenari Nước Gosala kính trọng Tôn sùng, ngữ, kính lễ, trọng phòng này các hiện giả thật vậy, Samu Kothama được bà La môn Pukarasadi kính trọng tôn sùng chiêm ngưỡng kính lễ trọng vọng. này các hiện giả thật vậy, Samu Kothama đã đến Kampa, nay đang ở tại Kampa trên bờ ao Gagara. Những Samu bà La môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta.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 Bà Lamôn Sodadanda Cùng với đại chúng bà Lamôn Đi đến bờ hồ Gagara Sự lo lắng sau đây Khởi lên trong tâm trí Của bà Lamôn Sodadanda Khi đi ngang qua khu rừng Nếu ta hỏi Samo Gautama một câu Và nếu Samo Gautama Trả lời với ta như sau, Này bà Lamôn Không nên đặt câu hỏi như thế này Thời như vậy hội chúng này sẽ kinh miệng ta bà la môn sô na là ngu si bất tài không thể hỏi một câu cho chính chắn nếu hội chúng này kinh miệng ta thời danh tiếng ta bị giảm bớt và ai bị danh tiếng giảm bớt thời thu nhận cúng dường bị giảm thiểu vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có nếu sa môn cô tam ma hỏi ta một câu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 Bà Nam Môn sô na na Là người ngu si Bất tài Kiêu mạng Cứng đầu Sợ hãi Không dám đến ý kiến Sa Môn Gô-ta-ma Làm sao đã đi đến gần như thế này Mà lại trở về Không gặp Sa Môn Gô-ta-ma Nếu hội chúng kinh miệng ta Thì danh dự của ta bị giảm bớt Và ai bị danh dự giảm bớt Thời thôn nhận cúng dường Bị giảm thiểu Vì cúng dường của ta tùy thuộc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 Rồi ngồi xuống một bên. Có người chấp tay vái chào Samo Gautama. Rồi ngồi xuống một bên. Có người nói tên và giọng họ. Rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi xuống một bên. Lúc ấy, bà La Môn Sodadanda đang ngồi tâm trí lo lắng. Nếu ta hỏi Samo Gautama một câu, và nếu Samo Gautama trả lời với ta như sau,